Sao không quay về cùng ạ, cha cháu nói thế nào, cô hỏi, Lưu Quảng đáp, đại thiếu gia còn ở cổ thành, tôi về trước chuyển lời cho lão gia, ông nhớ tới việc này giờ vẫn thấy cầm đau nhất, ngày đó bạch kính đường về cổ thành, căng gia đầu nói lại chuyện mình giấu vợ lén lúc quan hệ với liễu thị, còn thuê nhà cho chị ta, sau đó nhận lỗi, nói mình sau này không tái phạm nữa, cầu xin ông cụ nói giúp anh ta để an ta được đón vợ về nhà.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 Anh ta tính quỳ xong rồi, cha nguôi giận rồi, thì sẽ nói lời hay giúp mình, nào ngờ lại đụng phải gậy cứng, tức thì thoáng vắng không dám nói thêm gì nữa, đành phải ủ rũ cục đuổi chuẩn bị quay về Quảng Châu, nào ngờ lúc lên xe ngựa, chân cẳng không nhanh nhẹn, hơn nữa tinh thần hoảng hốt, không cẩn thận bị ngã xuống, chẳng những xương đùi bị gãy, còn bởi ngã sấp xuống, căm đụng vào hòn đá sắc nhọn dưới đất, bị rạch một vết lớn, máu tung xối xả, suýt nữa thì ngất đi.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 Lập tức nghĩ đến vẻ bề ngoài của cha và việc ăn uống bị cản trở, Trương uyển Diễm hừ một tiếng với cậu con, đứng lên nói với Bạch Cẩm Tú, Tú Tú, hay là chị đi xem thế nào, A Tuyên cũng sốt ruột, dù sao mấy ngày nửa tàu mới xuất phát, chị về nhà một chuyến nhé, được ạ chị đi luôn đi, Trương uyển Diễm gật gật đầu, thu dọn chút đồ đạc, vội vàng đi cổ thành.